các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tiêu ngọc su thành, thai bệnh nặng khẩn tòa, tiêu tai giải ách nghịch, nhiều vì áp bắc phù hiếu lệnh chạm tà thần, vận quang phi điện hòa thần ấn khởi lôi minh, trường ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh cấp cấp chi luật lệnh. Trong căn phòng kiêu thúc đang niệm chú ngữ thần y thần để mong hồi phục đạo pháp. Trong căn phòng kiều thúc đặt linh vị của linh mục tiên sinh Cùng với thanh kiếm gỗ đào có hình bát quái hắc mộc Nhìn xuống bàn thờ linh vị kiều thúc liền khấn Sư phụ quang minh cho đệ tử mau chóng phục hồi để lập đàn khu trừ tán thi Trong ba ngày pháp lực của con chưa phục hồi Thì chuyện xảy ra đệ tử không dám nghĩ tới thấp nén hương lên bàn thờ kiều thúc bước ra ngoài Ở bên ngoài chập choạng đã chiều Giót chiến trà nghiếp một ngụm kiều thúc liền nói Anh Thuần thời gian sắp tới khổ cho anh rồi, mong anh cùng tôi đi khu trừ tán thi. Anh Thuần bên trong giường vội trồm dậy rồi nói. Mọi chuyện nhà thầy chỉ vào, chỉ cần chỉ được tán thi mặc dù nó là mẹ con, nhưng mà trong người mẹ con không còn là bà đó nữa, mà thay vào đó là một con tán thi hút máu người. Cần cầu xin cửu thúc tiêu diệt nó để cho mẹ con được an nghỉ, đừng hành xác bà nữa. Anh Thuần rất lời thì cửu thúc quay lại nhìn anh vút chòm râu cửu thúc đáp. Anh yên tâm ta đã có liệu tính nhưng ta vẫn còn có một điều chưa nghĩ ra. Là điều gì vậy à? Tán thi ban ngày sẽ ẩn nấp nơi tầm tối ẩm ướt. Nhưng ta bấm đột mãi vẫn không biết vị trí nó ẩn nấp. Có ngày là trong nghĩa địa trong những hốc mộ tối tăm. cũng có thể là trong căn nhà hoang ta chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mà trong hai ngày tới tán thi sẽ được phục hồi nó sẽ tìm người để hút máu hiển nhiên khi nó hút được máu người gần đủ số lượng người là bốn mươi chín nam và hai mươi bảy nữ là nó sẽ mất diệt ta chỉ còn một cách là trong hai ngày này anh hãy tìm thêm một người nữa đi tràn xét và địa chỉ đầu tiên ta nhờ anh đi đó là nghĩa địa của làng nghe xong câu nói của kiểu thúc anh thuần giật mình đáp còn còn không có đạo pháp nữa không? không sao cả ta sẽ dùng một đạo thông minh phù chấn vào cái bát quái kim can này là ta sẽ thấy những gì anh thấy Và ta sẽ vẽ cho anh một đạo thiết mệnh hộ quan phù. Phủ, phủ chú này có thể ngăn hơi thở của anh Tán thi sẽ không thể đánh hơi được Và nó còn có tác dụng không cho ma quỷ lại gần anh Nhưng mà ta cần hai người anh hãy tìm cho ta thêm một người nữa Ta sẽ vẽ cho anh ta một đạo thính quan hộ mệnh phù. Có người này ta cũng sẽ nghe và người được mùi tử khí Cũng như là hơi thở của tán thi. Nhưng mà việc này phải thực hiện ngay vào ban đêm mà vào đêm ngày mai Anh thuần nghe Kiều Thúc nói như vậy Thì anh ấp úng Tại sao lại phải ban đêm Phải đi vào ban đêm không thể đi ban ngày Vì ban đêm là thời điểm con tán thi Phát ra quỷ khí rõ ràng nhất Chính vì thế ta có thể ngửi thấy được Nếu là đi ban ngày thật khó Để xác định được vị trí của nó Vì thế ta mới bảo anh phải đi vào ban đêm Sáng mai ta nhà anh Tìm cho ta một cậu thanh niên về đây Mọi việc mai hãy tính Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi dựng sức đi Kiều Thúc, Kiều Thúc ơi Bước vào trong nhà là một thanh niên cao to Đây là Hùng Là cậu dân phòng của làng Và cũng là bạn của con trong làng này con nhà cậu ấy tới đây Mọi việc con đã kể cho cậu ta nghe Nhưng mà cậu ta không tin cho đến cậu Hùng đây Muốn theo con tối này đi ra nghĩa địa của làng Xét lời cậu Thúc mời anh Hùng ngồi xuống Kiểu Thúc liền đáp Anh là cậu Hùng Vâng chính là cháu Được có khi phát cậu một nam nhi Cậu tin vào tán thi không Anh Hùng vỗ ngực đáp từ bé tới giờ chưa từng gặp tán thi muốn cũng không gặp được khi nghe anh thuần nói đây về tán thi thì cháu cũng muốn thử xem thật ra tán thi là như thế nào kiều thúc chỉ cười rồi đáp tuổi trẻ rất có khi phách đã vậy thì tối nay cậu cùng anh thuần đây sẽ vào trong nghĩa địa của làng tới đó cậu sẽ thấy tán thi nhưng mà cậu muốn trông thấy tán thi phải nghe lời của ta kiều thúc đã mắt với anh thuần như tâm linh tương thông anh thuần cũng đã hiểu được kiều thúc muốn nói gì dễ giàu gì một người không tin vào ma quỷ mà phải chịu cho thúc vẽ đạo pháp lên người anh thuần nhìn sang kiều thúc kiều thúc liền nói anh hùng đây phải chịu cho ta vẽ một đạo phù trên người để phòng thân hồng đốc này không nói gì chỉ nhìn sang thuần hai người đều gật đầu nhấp một ngụm trà nóng kiều thúc liền đáp vậy thì hai người vào đây nam mô tiên sư tổ sư tam giáo đạo sư yến vương chi phụ cồi hư trì đường lôi đình thiên tướng giữ ngôi chủ trương quân trận tương kính phùng giã duy lương bất khí tương giao thắng giả duy cường linh phù trường trung duy nhân bài đường ngô đạo giã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net